Bởi mỗi khi tưởng như đi tới đích thì lại có những bí mật mới xuất hiện, rồi đến cả chồng cô, Cố Thành Viêm cũng có nhiều kế hoạch bí mật không cho cô biết. Liệu rằng cô có thể có một cuộc sống yên bình như cô mong muốn hay bị kéo vào những cuộc tranh đấu không có hồi kết? Mọi câu trả lời sẽ có trong phần 5 cũng là phần kết của câu chuyện. Qua dòng đọc Quảng Tuấn, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Khả Lan không lên tiếng, Kim Hạo nhìn thấy ánh mắt của Khả Lan khẽ ngưng đầu, nhìn thấy cô thành viêm đi chung với Lâm Bảo Nhi, thì trong lòng dâng lên một tề hứng thú. Chẳng lẽ cô thiêu tướng thật sự bị cô gái này thôi miên rồi? Không giống như tác phong làm việc của cô thiêu tướng, không phải cô ta đã xác định danh phận của Khả Lan rồi sao? Nghĩ đến đây, Kim Hạo trật đưa tay kéo qua bả vai Khả Lan, tựa vào bên tay cô, nhỏ giọng nói. Chồng cũ của cô, tình trạng ý thiếp với người khác. Cô nói... Tôi giúp cô làm rõ, cô rất có lực hấp dẫn đàn ông được không? Giết lời bàn tay Kim Hạo càng siết chặt hơn. Khả Lan nghe Kim Hạo nói, không lên tiếng trả lời, mặc cho Kim Hạo ôm, ánh mắt vẫn nhìn Cố Thành Viêm cùng cô gái kia. Lúc này, mặc dù bộ dáng Cố Thành Viêm không như vốn có, nhưng bóng dáng cao ráo đứng bên cạnh cô gái kia, từ xa nhìn qua giống như một đôi tỉ nhân từ trong tranh bước ra. Cố Thành Viêm mặt không biệt sắc nhìn về phía Khả Lan và Kim Hạo, Chân mày nhíu lại rồi lại bình phục như cũ, đột nhiên giơ tay ôm vào vai Lâm Bảo Nhi, hai người mặt đối mặt. "Anh Viêm?" Lâm Bảo Nhi đột nhiên bị anh ôm vai, ngước mắt nhìn anh, con ngươi đen nháy sáng ngời, không che giấu vẻ kích động. "Em rời khỏi nhà họ Lương, tại sao không đi tìm Dương Tú Vương?" Cố Thành Viêm không nhanh không chậm hỏi Lâm Bảo Nhi một câu. Lâm Bảo Nhi nghe Cố Thành Viêm nói, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó lại rũ hai mắt. "Gì ấy không quan tâm em." Rớt lời cô gái như chìm vào trong khổ sở, cả người run rẩy. Cố Thành Viêm nghe thấy cô ta trả lời, hơi nhíu mày trầm giọng, "Ừm, sau đó lại nói, Dương Tú Phương dịu giọng hào phóng, sao có thể không cho cần con gái mình?" Trong giọng nói của Cố Thành Viêm mơ hồ lộ ra tia giễu cợt, "Có thể đưa món quà lớn cho cô, chỉ có lương tù ly, lương tiểu tướng." Thẩm Bảo Nhi nghe xong, anh hỏi chợt nhợt vào, "Lão lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh vội vàng nói, Anh Viêm, sau khi em rời khỏi nhà họ Lương, dì Tô Phương chỉ gặp em có một lần, dì cũng không muốn em. Anh Viêm, anh không thể không quan tâm em." Lâm Bảo Nhi nói tới đây, bàn tay càng siết chặt, sơ ý một chút, sợ rằng anh lại biến mất. Cố Thành Viêm nghe cô ta nói, ánh mắt hơi trầm xuống, nếu như khả lan không mất trí nhớ sẽ giống cô ta chứ. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Bảo Nhi, trấn an cô ta. Khả Lan thấy động tác của Cố Thành Viêm cùng cô gái kia, trái tim bỗng trầm xuống. Chẳng lẽ Cố Thành Viêm bị cô gái này làm cào động rồi? Kim Hạo nhìn thấy động tác của hai người kia, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ôm Khả Lan đứng dậy nói. Tôi nói giám đốc lâm có thể đi cùng tôi không? Giết lời, Kim Hạo đã nhắc chân ôm Khả Lan đi về phía Cố Thành Viêm. Vốn dĩ Khả Lan không muốn chạm mặt Cố Thành Viêm nhưng lại bị Kim Hạo ôm như vậy. Cô cũng muốn biết Cố Thành Viêm sẽ đối mặt thế nào. Đi vài bước, Kim Hạo đã dừng trước mặt Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi. Không ngờ, Cố Thủ trưởng cũng thích thuật biến hóa khuôn mặt để đùa giỡn. Kim Hạo nhìn Cố Thành Viêm khẽ cười. Cố Thành Viêm, lãnh thần, thật không nghĩ tới lại là một người. Cố Thành Viêm nghe thấy giọng nói của Kim Hạo, liền buông Lâm Bảo Nhi ra, xoay người nhìn Khả Lan đang dựa vào Kim Hạo, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Kim Hạo. Anh không lên tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Kim Hạo thấy cố thành viên không lên tiếng, khẽ cười nói, "Chúng tôi mắt sáng, đừng nói tiếng lóng, mấy người chúng tôi đều rất rõ ràng về thân phận của anh." Rút lời, Kim Hạo dùng sức ôm chặt Khả Lan, biểu thị công khai tình chiếm hữu hướng về phía cố thành viên khoe thắng lợi. Nhưng Lâm Bảo Nhi chợt mở miệng nói với Kim Hạo, "Anh Hạo." Rút lời, Lâm Bảo Nhi liếc nhìn Khả Lan, chớp mày nhíu lại, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát. Khả Lan nghe thấy Lâm Bảo Nhi gọi Kim Hạo, cả người cũng bối rối. Anh Hạo, lúc trước bọn họ quên vì sao? Anh nói cục cưng bây giờ em có anh viêm, còn nghĩ anh Hạo sao? Anh không thích cô gái nhu nhược." Kim Hạo nghe thấy Lâm Bảo Nhi gọi, vội vàng trả lời, ánh mắt dần chuyển sang Khả Lan. "Anh ta chỉ thích cô gái như Khả Lan, như vậy mới xứng với anh ta." Lâm Bảo Nhi nghe Kim Hạo trả lời, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, theo bản năng chui vào trong ngực Cố Thành Viêm. Vốn dĩ Cố Thành Viêm muốn đưa tay đỡ cô ta, Nhưng thấy Khả Lan ngoan ngoãn ở trong lòng Kiêm Hạo thì thu tay lại, mặc cho cô ta ôm. Khả Lan thấy hành động của Cố Thành Viêm và cô ta, trong lòng nóng nảy, cô chợt đảo mắt, bình phục tâm trí của mình, sau đó, ngước mắt nhìn người đối diện, lại vừa đúng lúc thấy ánh mắt Cố Thành Viêm dừng ở trước cô gái trong ngực. Lúc đó, cơn tức tăng lên, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Cố thủ trưởng ăn sạch cả xã hội đen và chính trị, không biết có thể để mặt tôi và Hạo ăn một bữa cơm bình dân, nhưng anh sau này rủ đỡ nhiều hơn." Rất lời, ánh mắt Khả Lan dừng trên mặt Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi đỏ lại, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt trả lời. "Muốn mời khách cũng phải là tôi và Bảo Nhi, cảm ơn, làm phiền cô mấy ngày này chăm sóc tôi." Giọng đàn ông trầm bổng du dương, Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên hồng hồng. Lời của anh nói rõ ràng rất tự tin, không nhìn ra bình thường, Cố Thành Viêm có bộ mặt phất tỉnh cũng có lúc nở nụ cười đều như vậy. Khả Lan không lên tiếng, đảo mắt, bình phục tâm tình của mình, rồi ngước mắt nhìn về phía Cố Thành Viêm đang chuẩn bị trả lời, lại vừa đúng nhìn thấy bản tại anh vòng bên Hồng Lâm Bảo Nhi, dáng vẻ thân mật khiến trong lòng Khả Lan đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên Cố Thành Viêm chỉ nhớ kỹ cô bé trong ký ức kia, biến thái. Cố Thủ trưởng cũng đã lên tiếng, "Tôi cùng Tiểu Lan cũng không khách khí." Kim Hạo cảm thấy cơ thể Khả Lan cứng đờ. Lâm Khải cười, thay Khả Lan trả lời Cố Thành Viêm. Lâm Khải Lan nói không sai, ở thành phố, Cố Thành Viêm một tay che trời không thể tùy tiện đắc tội. Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói, chân mày khẽ nhếch, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. "Đi thôi." Xét lời, Cố Thành Viêm xoay người, ôm Lâm Bảo Nhi đi. Lâm Bảo Nhi bị Cố Thành Viêm ôm như vậy, trên mặt không thể che giấu vẻ hưng phấn cùng kích động, đôi tay ôm eo Cố Thành Viêm, miệng kêu anh Viêm. Kim Hạo đưa Khả Lan đi theo cố thành viêm. Mỗi người tự lái xe của mình, trợ người phụ nữ của mình. Hai người đàn ông này, đi xe cũng giống nhau, chỉ có màu sắc là khác nhau. Kim Hạo nhìn thấy khuôn mặt Khả Lan vẫn nhăn nhó nghiêng đầu, nhìn Khả Lan nói. Tôi nói giám đốc lâm, sao nên mặt cô lại như vậy? Xem như cố thủ trưởng lên giường của người khác cũng không liên quan gì đến việc cô chạy theo người khác. Giết lời, Kim Hạo đạp chân ga, tăng tốc, vượt qua xe cố thành viêm. Nhưng một lát sau, xe cố thành viêm lại vượt lên xe. Kim Hạo là dân chơi xe nghiệp dư, bây giờ bị người khác vượt qua nên không chịu phục, vì vậy bắt đầu tăng tốc, không chỉ muốn vượt qua, còn muốn bỏ xa cố thủ trưởng. Côn Dĩ Khả Lan muốn trả lời Kim Hạo, nhưng bởi vì Kim Hạo tăng tốc, cảnh sắc bên ngoài cửa xe chuyển động nhanh chóng khiến cô dừng lại. Bây giờ cô mới hiểu, hai người này đang chơi trò đua xe. Đây rõ ràng là đấu bò của đấu trường Tây Ban Nha, hành động ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Xem một chút một sau, đi tới bãi đậu xe của nhà hàng, xuống xe, Kim Hạo nhìn thấy Cố Thành Viêm, trên mặt anh ta liền lộ ra thần thái giận mà không dám nói gì, trong miệng khẽ chửi, hèn hạ. Mặc dù Cố Thành Viêm không nghe rõ Kim Hạo nói gì, chợt xoay người, hai mắt tối tăm lạnh lùng nhìn Kim Hạo, môi mỏng mím chặt, mặc dù sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại có cảm giác không thể bỏ qua. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, giống như đang tiến hành một cuộc chiến không súng đạn. Đừng tưởng rằng làm qua là giỏi, tôi đây cũng là công dân hạng nhất." Kim Hạo dương hàm lộ ra bộ dáng không phục, giọng nói trêu chọc. Cố Thành Viêm nghe Kim Hạo nói, chân mày khẽ nhíu lại, cười như không cười, không trả lời, xoay người đi vào nhà hàng. Kim Hạo thấy Cố Thành Viêm không trả lời mình, sắc mặt càng trở nên khó chịu, chỉ vào bóng lưng Cố Thành Viêm nói, "Cười em gái cậu." Cố Thành Viêm không để ý tới Kim Hạo, một mình Kim Hạo làm loạn, tự nhiên sẽ không ai để ý tới. Khả Lan vẫn đi theo sau lưng mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi. Bộ dáng hai người thân mật khiến trong lòng Khả Lan trào mối cảm xúc ngổn ngang, không rõ mùi vị gì. Cho đến khi vào phòng ăn, mọi người ngồi xuống, Cố Thành Viêm cùng Lâm Bảo Nhi vẫn ôm nhau thân mật như cũ, khiến Khả Lan chợt đứng dậy. Bóng dáng cô thon dài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chớp động như tức giận. Khả Lan đột nhiên đứng dậy, khiến ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô. "Chị Khả Lan, chị làm sao vậy?" Lâm Bảo Nhi hỏi, tựa vào cho ngực cố thành viêm, ánh mắt sáng ngời nhìn Khả Lan, lộ ra vẻ mặt không rõ chân tướng. Khả Lan nghe thấy câu hỏi của Lâm Bảo Nhi, ánh mắt hơi dừng lại, liền nói: "Đau bụng." Dứt lời, Khả Lan xoay người đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng ăn có nhà vệ sinh đi hai bước liền tới. Sau khi Khả Lan đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên rửa mặt nhìn mình trong gương, liền nghĩ tới Lâm Bảo Nhi, lại nói khi lớn lên hai người tương đối giống nhau, cho nên Đây chính là nguyên nhân, cô thủ trưởng nhận nhầm ngươi." Nghĩ đến đây, Khả Lan xoay người, mở cửa ngăn cách trong phòng đang chuẩn bị đóng cửa thì chợt bị người chặn lại. Bàn tay thô còn có vết chai, đàn ông, Cố Thành Viêm. Khả Lan nhìn thấy Cố Thành Viêm biến thái lại chạy vào nhà vệ sinh nữ, trong lòng cô tức giận, bốc hỏa, bất mãn, tất cả đều dâng lên. Kéo vặn cửa khẽ đẩy ra, lại dùng sức đè tay của anh. Cố Thành Viêm đứng ở cửa, không tránh, không né, bất động. Trơ Khả Lan ép xong, lúc này mới mở cửa, nhấc chân đi vào trong khóa cửa lại. Khả Lan lùi hai bước, ngước mắt nhìn anh, mấp máy môi lạnh lùng nói: "Cố thủ trưởng thần háo sắc, thích dùng nhà vệ sinh nữ?" Rít lời, Khả Lan liếc mắt nhìn tay của anh theo bản năng quan tâm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, không giận, cũng im lặng thở ra một hơi nói: "Bất giận, hãy cùng anh quay về thành phố." Rít lời, anh đưa tay ôm eo cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, sắc mặt thay đổi mấy lần khẽ nhào hai mắt, lạnh lùng nói tức giận đầu mà thiêu tan giữa tôi và anh là thù khả lan nói tới đây, lùi sát tới tường thái độ từ từ trở nên căng thẳng cố thành viêm nghe khả lan nói cũng đi về phía trước hai bước thân hình cao lớn áp trên người cô trên người anh tản ra hơi thở ấm áp bao quanh cô, khả lan bị anh đẻ ép cơ thể cương cứng, đưa tay muốn để anh ra, cố thành viêm lại dơ tay, đem cánh tay mảnh khảnh của cô, áp lên tường anh cuối đầu, cô ngước mắt Bốn mắt nhìn nhau. Anh cho rằng em không biết gì nên không nói cho em biết, nhưng em lại biết hết mọi thứ, chúng ta đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa nhau nữa." Cố Thành Viêm thở dài giải thích với cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nếu cô không biết gì, vậy lúc này Cố Thành Viêm đứng đây, cô đã giết anh rồi. Không, là Thiến để cho anh sống không bằng chết. "Tôi không hiểu anh đang nói gì." Khả Lan vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, ánh mắt hơi trầm xuống, mím môi nói: "Lúc anh ở bệnh viện, nhắc tới mẹ vợ em, cố ý tránh vấn đề của anh. Anh nhớ rõ, lúc trước em từng nói với mẹ vợ, bệnh nặng, em từng cầm dao muốn xông vào nhà họ Lương." Cố Thành Viêm nói tới đây, dừng một chút lại nói: "Em tránh những lời của em đang nhắc nhở anh, nói cho cùng, căn bản em không có hận anh đúng không?" Cố Thành Viêm nói tới đây, khóe miệng nở nụ cười, cúi đầu nhích tới gần bên tai cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, toàn thân chấn động, anh lại có thể nhìn ra cô đang nhắc nhở anh, tại sao anh lại còn làm nhiều chuyện với cô như vậy, không sợ công dã chẳng sao? Nghĩ đến đây, Khả Lan muốn đưa tay đẩy Cố Thành Viêm, cô Thành Viêm lại cúi đầu cắn tay cô. Muốn lương tu ly, bại lộ bí mật chỉ qua em bỏ đi là không đủ. Giọng nói của anh chậm rãi, hơi thở ấm áp phun bên tai cô, khiến cho cô tê dại. Khả Lan nghiêng đầu muốn tránh xa động tác mập mờ của Cố Thành Viêm. Anh trượt dài lưỡi liếm cổ cô, toàn thân khả lan cứng đờ. Cô vội vàng đưa tay, dùng sức đẩy anh ra, lạnh giọng nói: "Anh nói đúng một nửa, tôi cảm thấy Lương Tú Ly không phải người tốt, theo tính cách bà ta, tương kế tựu kế, nhưng điều này không liên quan tới việc tôi có hận anh hay không." Chính bởi vì cô hận anh, cô mới không nói cô biết tất cả, muốn rời khỏi anh. Cô cảm thấy Lương Tú Ly nguy hiểm như lãng sói, nhưng Cố Thành Phiêm giống như hổ báo cũng không an toàn. Điểm khác biệt duy nhất chính là Khả Lan đem lòng mình đặt vào trên người hồ báo. Lúc muốn bỏ mới phát hiện căn bản không giết bỏ được. Quanh đi cuẩn lại, cô lại đang giúp anh. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đỏ mắt, móc súng lục trong túi ra, đặt vào tay Khả Lan nói: "Nhưng nếu em hận anh, sẽ dùng cái này một phát bắn chết anh, tuyệt không phản kháng." Giọng anh trầm dãi, nghiêm túc kiên định. Khả Lan cầm súng lục đối mặt với ngực anh. Khả Lan cầm súng Đây chính là cơ hội trả thù, trừng phạt Cố Thành Viêm tốt nhất. Nhưng im lặng hồi lâu, Khả Lan thu hồi súng trong tay. Súng không tệ, tôi muốn cái súng này." Rất lời, Khả Lan đẩy Cố Thành Viêm ra, muốn rời khỏi nhà vệ sinh. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, lại đưa tay kéo cô lại. "Không tức giận." Cố Thành Viêm vội vàng hỏi, trong ánh mắt có chút mong chờ. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, ngước mắt, khẽ nhíu hai mắt, mấp máy môi nói, "Rất tức giận." Rớt lời, Khả Lan bím môi, lộ ra vẻ mặt không vui. Cố Thành Viêm nghe cô trả lời như vậy, vẻ mặt hơi trầm xuống, hai tay vòng quanh eo cô nói: "Vợ à, anh sai rồi." Một câu nói khiến sắc mặt Khả Lan đửng hồng, cô khẽ cúi đầu cắn môi nói: "Ai là vợ của anh?" Rớt lời, cô muốn thoát khỏi lòng ngực anh, nhưng Cố Thành Viêm dần dần ôm chặt hơn, đè người lên tường, cúi đầu ngậm cánh môi cô. Hơi thở ấm áp của anh phun lên trên mặt cô, làm cho khuôn mặt cô ửng đỏ như quả táo chín. Khả Lan bị anh hôn, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, thở hổn hển, nhất thời cứng ngắc tại chỗ, mặc cho anh chi phối. Cho đến khi anh hôn dọc theo tới cổ, dần dần đi xuống, lúc này Khả Lan mới thử gấp hỏi: "Mẹ tôi đâu?" Khả Lan biết Lương Tú Ly ở trong tối, đối phó với cô, Cố Thành Viêm lộ ngoài sáng, đối nghịch với Lương Tú Ly. Hơn nữa, với tính cách của Cố Thành Viêm đã sớm biết nên đã sắp xếp xong xuôi. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới mẹ Dừng lại một chút, ngẩng đầu nói, tạm thời không thể quay về. Rất lời, bàn tay trượt xuống hông cô, thâm nhập vào bên trong quần áo cô. Khả Lan bị bàn tay nóng bỏng của anh làm cho cả người khẽ run, miệng lại hỏi, một mình anh cất giấu nhiều bí mật như vậy, có mệt không? Trên người cô thành viêm có quá nhiều bí mật, cho tới bây giờ đều là một mình chiến đấu, xem như anh không kêu mệt, Khả Lan cũng cảm thấy mệt thay anh. Mệt chết đi. Song Đan Dung chậm chậm mang theo về mền mỏi. Nhưng năm gần đây, anh thật sự rất mệt mỏi, lừa gạt, nắm giữ, cất giấu, anh lại không dám tiết lộ nửa điều bí mật, nếu như vứt bỏ tất cả đều là tính mạng của các anh em. Anh không thể đành lòng, nhìn các anh em dâng mạng, lại càng không muốn dâng mạng của các anh em. Vậy sau này, anh chia sẻ với em được không? Cô muốn cùng chia sẻ với anh nhưng lại e sợ. Lúc này, nếu như cô thành viem lùi bước, cô sẽ lùi bước, cô vẫn tin tưởng vào tương lai sau này. Chân chưa hồi lâu, Cuối cùng Cố Thành Viêm gật đầu nói, "Được." Một câu nói cam kết kiên định, anh nói cho cô biết, không hề kiêng kỵ gì nữa, không hề chia ly gì nữa. Anh vẫn nhớ như cũ, ngày ấy Khả Lan nói sẽ biến mất vĩnh viễn, cô có biết lúc ấy tim anh, như vì lăng trì từng nhát dao cắn nốt anh. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời chân mày khẽ nhíu lại, mấp máy môi. Trả lời chỉ tiết một chút, từ trước đến giờ Cố Thành Viêm nói chuyện đều tiếc chữ như vàng nói một nửa, còn cô đoán một nửa. Hiện tại Khả Lan không muốn đoán tê đoán lui, cho nên anh phải nói cho rõ ràng, rất rõ ràng cô mới có thể thả ra. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu chặt, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ nhắn của Khả Lan, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ tươi của cô. Khả Lan cảm thấy anh vẫn nhìn chằm chằm cô thật lâu, không trả lời cô. Trái tim rất là tham tối, ngước mắt, con ngươi đen nhánh như trân châu, nhìn thẳng khuôn mặt anh. Thở dài, nhẹ giọng nói, "Nếu như anh không chịu chia sẻ, vậy thì thôi." Rất lời, Khả Lan đưa tay muốn đẩy anh ra. Cô Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, chợt thấy trái tim nhỏ đau, đôi tay ôm chặt chân Khả Lan. "Nếu như muốn đối phó với Lương Tú Ly, anh cần phải chết." Vẻ mặt anh nghiêm túc, Lương Tú Ly quá thông minh, anh đã từng gặp khó khăn vài lần vì Lương Tú Ly, anh không muốn Khả Lan bị liên lụy. Khả Lan nghe thấy cô Thành Viêm đột nhiên nhắc tới chữ chết, Trái tim hoảng loạn không đồng ý. Cô không biết Lương Tú Ly sẽ làm gì dính đến Cố Thủ trưởng, nhưng cô biết Cố Thành Viêm không thể chết. Nếu như anh chết rồi, cô phải làm sao? Nghĩ đến đây, Khả Lan bỗng thò tay ôm eo anh, ở trong ngực anh lắc đầu một cái hỏi, "Không còn cách nào khác sao?" Cô đột nhiên sợ Cố Thành Viêm vì sự nghiệp, vì danh dự mà dâng giá tính mạng của mình, mặc dù là vinh quang vô bờ, nhưng nếu như anh chết, những vinh quang này còn có ích gì? giữ lại cho đời sau sao? Cả đời cứ như vậy hiến đi, cô không cần, không muốn. Không phải cô thành viêm là ông chủ lãnh sao? Không bằng vứt bỏ thân phận cố thủ trưởng làm một đại ca của xã hội đen, tùy ý không câu nệ, không bị ràng buộc, không cần đeo sự vinh nhu trên lưng. Nhưng câu trả lời của anh chị là không có. Một câu nói của cố thành viêm khiến đầu Khả Lan như muốn nổ tung, giơ một tiếng, một mảnh trống không, đôi tay cô ôm chặt eo anh. Đột nhiên cảm thấy lúc trước mình muốn trừng phạt anh thật là ngây thơ. Cô hy vọng Cố Thành Viêm đứng ở góc độ của cô giúp cô suy nghĩ vấn đề. Cô cho rằng Cố Thành Viêm giấu giếm lựa cô, nhưng cô lại phát hiện cho tới bây giờ cô đều đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ vấn đề. Cho tới bây giờ cũng không nhớ tại sao Cố Thành Viêm lại ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Tham quyền tham lợi, như vậy làm sao có thể làm cho người ta thần phục dưới tay anh? Cô nghĩ Cố Thành Viêm quá hắn Hà ích kỷ, cẩn thận, nghĩ lại mới phát hiện Cô thành viêm không hắc ám, không ích kỷ Mà là trên lưng đeo quá nhiều sự vinh dục Hưng duy của cả gia tộc Chữ chết đối với Khả Lan mà nói Có lúc quá gần, có khi lại quá xa Nhưng bây giờ đối mặt Cô mới biết chữ chết đáng sợ thế nào Đã từng mang người thân của cô đi Bây giờ lại muốn mang cô thành viêm đi Cô không tức giận Không suy đoán, không nghĩ lung tung Không trừng phạt, cô không muốn anh chết Khả Lan dần dần dùng sức trong tay, Cố Thành Viêm cũng như vậy, đưa tay ôm Khả Lan thở dài nói: "Sau khi anh chết, hy vọng em có thể trải qua được." Thật ra thì Kim Hạo nhân phẩm không tệ, chỉ là quần áo hơi bóng bảy. Cố Thành Viêm đột nhiên giống như giao phó hậu sự, chậm rãi nói bên tai Khả Lan. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, ánh mắt đờ đờ, cắn cắn môi, trong lòng chần chừ rồi nói: "Sự anh và Lương Tú Ly, rốt cuộc có vấn đề gì? Thật sự không có cách nào khác sao?" Anh không thể suy nghĩ cho em một chút sao? Anh chết rồi, em phải làm sao?" Khả Lan nói xong, đôi tay ôm chặt cổ nàng anh. Nếu như không phải ngày đó quá bình thường, cô cũng sẽ không phát hiện lương Tú Ly kỳ quái, nhưng cô chỉ suy đoán, chưa không biết nhiều chuyện. Cô chỉ có thể theo kế hoạch của Lương Tú Ly xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô lại phát hiện rất ít rồi. Cô phát hiện mẹ cô không chết, chứ vấn đề thi thể nguyên nhân quan trọng nhất là Lương Tú Ly xuất hiện. Nhiều năm như vậy, Nếu như Lương Tú Ly muốn giết cô, ba mẹ đã sớm ra tay, không cần chờ tới bây giờ. Theo tác phong làm việc của Lương Tú Ly, cô cảm thấy Lương Tú Ly sẽ không giết mẹ cô mà sẽ hành hạ mẹ cô sống không bằng chết, sống đời sống tù vật. Nghe đến đây, trong đầu Khả Lan khẽ có chút đau đớn, cô biết rất rõ ràng, mẹ cô không sao, có thể là bị Lương Tú Ly hành hạ đến sống không bằng chết, nhưng không còn cách nào tìm thấy mẹ, hơn nữa cứu mẹ ra mà sự uất giận của cô đẩy hết lên người Cố Thành Viêm, bởi vì kế hoạch ban đầu là do anh mà sau này anh lại không tin tưởng cô. Cô tức giận, cô căm phẫn, cô đau lòng. Ngoài mặt Cố Thành Viêm đối với cô cưng chiều, nhưng khi có chuyện chỉ coi cô như sủng vật nhốt cô lại. Cho nên cô muốn rời khỏi anh sống cuộc sống mới, nhưng trên thực tế không bỏ được, tim cũng không buông. Cô ghen tị khi nhìn thấy Cố Thành Viêm ôm người con gái khác. Không có, chỉ có một phương pháp này. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi, trầm giọng trả lời, xong nói không nhanh không chậm, thận trọng nghiêm túc. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, sắc mặt chợt chìm, hốc mắt dần dần đỏ, đôi tay khắt gao ôm lấy ánh nói, "Em không đồng ý." Khả Lan nói nghiêm túc kiên quyết, không đồng ý, vô cùng không đồng ý. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cũng thở dài, trầm giọng nói, "Anh không thể ngồi xem mà bỏ qua được." Giọng nói của anh trầm thấp, anh không thể nào mặc kệ, liên quan rất nhiều. Nếu như em mang thai, anh cũng muốn mà kệ em cùng con sao?" Khả Lan chộp trầm giọng hỏi Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi tay đang ôm eo cô càng ôm chặt hơn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. "Mang thai?" Khả Lan thấy vẻ mặt anh hưng phấn kích động, khóe miệng nở nụ cười nói, "Buổi tối anh tới tìm em, em cho anh biết xem kết quả xét nghiệm." Suýt lời, Khả Lan để anh ra rời khỏi nhà vệ sinh. Cố Thành Viêm đứng trong nhà vệ sinh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thật sự mang thai, bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận. Sau khi Khả Lan rời khỏi nhà vệ sinh, lại bí môi thầm tính trong lòng, cô vừa mới hết kỳ một tuần là thời kỳ đỉnh điểm để mang thai. Khả Lan rời khỏi nhà vệ sinh quay lại bàn ăn, lúc này mới phát hiện Mộ Dung chuyển tới, lúc này đang uống rượu với Kim Hạo, hơn nữa nhìn chằm chằm Lương Bảo Nhi. Khó trách cô cùng cố thành viêm ở bên trong lầu như vậy, ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Thì ra là do mộ Dung triển sắp xếp. Nghĩ đến đây, Khả Lan ngồi lại vị trí của mình, đưa tay cầm đũa, sắc mặt bình tĩnh muốn ăn gì đó. Lâm Bảo Nhi chợt ngồi xuống bên cạnh cô, lại gần cô nói: "Chị Khả Lan, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, ở đây em không quen ai ngoài chị." Lâm Bảo Nhi đột nhiên mời cô đi dạo phố, khiến Khả Lan dừng động tác trên tay. Cô để đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Bảo Nhi tựa trên xuống dưới, muốn từ trên người cô ta phát ra điểm giả dối hay diễn trò. Nhưng chỉ nhìn thấy con người đen nh nhánh, sáng ngời của Lâm Bảo Nhi, khuôn mặt chân thành tha thiết, không hề giống như đang diễn trò. Nếu như không phải là diễn trò, vậy Lâm Bảo Nhi là cô gái trong trí nhớ của Cố Thành Phiêm sao? Tự nhiên không phải. Dù sao, đó cũng là quá khứ. Huống chi cho thân phận của Lâm Bảo Nhi, có trăm ngàn chỗ hở. Không tính những năm này cô ta ở đâu, nhưng khả năng biết, nếu như mẹ cô còn có Lâm Bảo Nhi, tại sao mấy năm gần đây cô chưa từng nghe mẹ nhắc tới? Mặc kệ thân phận của Lâm Bảo Nhi thế nào, cô biết rõ cô ta đang muốn cướp người đàn ông của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khả Lan dừng trên mặt Lâm Bảo Nhi, khóe miệng khẽ nở nụ cười, trả lời Lâm Bảo Nhi: "Được, cô cũng muốn xem Lâm Bảo Nhi thế nào." Lâm Bảo Nhi nghe Khả Lan trả lời, ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười đưa tay nắm tay Khả Lan nói: "Cứ quyết định như vậy đi, chị Khả Lan phải thật đúng giờ đó. Em nghe nói cuôn náo ở khu trung tâm thương mại không tệ." Khả Lan nghe Lâm Bảo Nhi nói, gật đầu một cái không lên tiếng nữa. Sau khi ăn cơm xong, Khả Lan muốn đi cùng Kim Hạo nhưng lại bị Mộ Dung Triệt giữ lại. Ngoài miệng Khả Lan từ chỗ ánh mắt lại liếc nhìn Cố Thành Viêm đứng ở bên cạnh. Mộ Dung Triệt cố ý tác hợp Khả Lan cùng Cố Thành Viêm, lúc nghe thấy Khả Lan từ chối liền đưa chuyện dự án cùng việc di chuyển để hấp dẫn Khả Lan. Mà Khả Lan nghe Mộ Dung Triệt nói, lúc này mới lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn về phía Kim Hạo bây tỏ mình phải ở cùng Cố Thành Viêm. Kim Hạo đã sớm nhận ra chuyện giữa Khả Lan và Cố Thành Viêm, lúc này người muốn ở cùng Cố Thành Viêm, Kim Hạo chỉ có thể cười nói: "Đi thì cứ đi đi, liên quan gì đến tôi?" Rớt lời, sắc mặt Kim Hạo thay đổi, xoay người lên xe bỏ đi. Mặc dù Kim Hạo nói chuyện không dễ nghe, Khả Lan cũng không để trong lòng, thở dài, xoay người đi theo Cố Thành Viêm, lần nữa quay lại biệt thự, Lâm Bảo Nhi cũng đi theo. Sau khi mọi người vào nhà, Cố Thành Viêm liền nhấc chân đi lên lầu, Lâm Bảo Nhi đang muốn đi theo sau, Mộ Dung Triển lại vội vàng đưa tay ngăn cản Lâm Bảo Nhi, nhíu mày nói: "Đại ca cần giữ bí mật công việc, cô ngồi dưới đây đi." Rốt lời, Mộ Dung Triển nhìn Khả Lan, ý bảo cô đi lên. Khả Lan thấy bộ dáng của Mộ Dung Triển, nhíu nhíu mày, nhấc chân đi theo Cố Thành Viêm. Ông chủ lãnh là Cố Thành Viêm, Khả Lan liền không lo lắng chuyện gì rời quật khởi nữa, nhưng mà cô cảm thấy cô lên lầu với Cố Thành Viêm như vậy không phải đến nói chuyện xin rời cuộc khởi mà là chuyện mang thai. Lúc nãy cô nói mang thai cũng chỉ là do nhất thời nóng lòng, không muốn cố thành viêm mất mạng vì danh dự của gia tộc. Khả Lan thừa nhận mình ích kỷ, không muốn quan những thứ tranh đấu cùng danh dự kia, cô chỉ quan tâm đến sự sống chết của Cố Thành Viêm. Khả Lan cùng Cố Thành Viêm, hai người một chiếc một sau lên lầu vào phòng làm việc. Khép cửa lại, Cố Thành Viêm xoay người im lặng đứng trước mặt Khả Lan, hai mắt tối tăm nhìn khuôn mặt của Khả Lan. Khả Lan ngước mắt, con người đen nhánh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sắc mặt cô bình tĩnh, sắc mặt anh phức tạp, im lặng hồi lâu. "Em thật sự mang thai?" Cố Thành Viêm sắc nhiệt lần nữa. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm hỏi chuyện mang thai, vẻ mặt chìm xuống, cúi đầu lắc lắc thành thật trả lời. "Không có. Cô không mang thai." Lườm gạt Cố Thành Viêm cũng chỉ là nhất thời, nhưng cô có thể thấy được khát vọng có con trong mắt Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt động lại phức tạp, dần dần trở lại bình thường. Dường như đang cảm thấy may mắn vì Khả Lan không mang thai, nhưng Khả Lan cảm thấy cơ thể anh căng thẳng rồi lại dần buông ra, trái tim cảm thấy nhói đau. Thái độ cố thành viêm như vậy là thế nào? Không muốn có con. Nghĩ đến đây Khả Lan ngẩng đầu, chân mày nhíu lại, mấp máy môi, chợt đưa tay ôm anh. "Em nhớ anh lắm." Lúc này, giọng nói Khả Lan mềm mại, chậm rãi mây người, cố thành viêm đột nhiên bị cô ôm lấy, cơ thể căng cứng, đôi tay ôm cô trong ngực. Trầm giọng nói với Khả Lan, "Anh cũng nhớ em, anh không những muốn cô, vẫn còn cảm thấy áy náy cùng sợ hãi vượt qua một khoảng thời gian dài. Bây giờ cô biết trong lòng cô hiểu tất cả, nhưng mà anh không cảm thấy tức giận vì cô giấu giếm và chừng phạt anh, ngược lại cảm thấy may mắn vì cô biết hết." Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, khóe miệng nở nụ cười, từ trong ngực anh ngẩng đầu, con người đèn nháy đỏ quanh. "Vậy tại sao anh lại giấu mọi chuyện không nói cho em biết?" Khả Lan nói từ đây, dừng một chút lại nói: "Nếu như anh nói cho em biết sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như em không đoán được sẽ càng không tha thứ cho anh về những chuyện liên quan đến nhà họ Dương." Khả Lan nói từ đây, buông lòng Cố Thành Viêm, xoay người đi hai bước, mấp máy môi, cẩn thận liên kết lại mọi chuyện. Lan Tả là người của Cố Thành Viêm, Lương Tú Ly cùng Cố Thành Viêm hợp tác đối phó với nhà họ Dương, bây giờ Cố Thành Viêm lại muốn bắt Lương Tú Ly Khả Lan chợt cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng mà bây giờ, cô chỉ quan tâm hai chuyện, Cố Thành Viêm sẽ chết sao? Mẹ đang ở đâu? Nghĩ đến đây, Khả Lan lại suy nghĩ, làm sao để Cố Thành Viêm không chết, hoặc là dùng cách nào để thay thế cái chết của Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm đứng ở một bên, nhìn thấy Khả Lan vừa lắc đầu, vừa than thở, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười. Khả Lan vẫn còn quá tâm anh, anh ôm cô, cúi đầu kề sát bên của cô, hơi thở ấm áp phả trên người cô. Khả Lan đột nhiên bị anh ôm, hơi ngẩn ra, sắc mặt ửng hồng. Im lặng, sau đó Khả Lan phục hồi tinh thần, hai tay nắm màn tay đang ôm bên eo nói: "Việc anh phải siết là gạt em?" Khả Lan chậm giọng hỏi, mặc dù lúc đó vẻ mặt Cố Thành Viêm rất thành thật, nhưng hành động của Cố Thành Viêm đang nói cho cô biết, Cố Thành Viêm đang lừa cô. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi dừng lại, cúi đầu cắn vành tai cô. "Không lừa em, làm sao biết em quan tâm anh?" Giết lời, anh hôn lên gò má Khả Lan. Khả Lan nghe cô thành viêm mới nói trượt cảm thấy tức giận, quay đầu muốn nói lời lệnh lùng, nhưng còn chưa kịp nói cô thành viêm liền ngăn môi của cô. Cánh môi ấm áp mang theo hương có nhạt nhạt, Khả Lan biết có dãy ruộng cũng không được nên đành để im. Mà trong đồ cô, ưu phiền dần dần biến thành khoảng trống không, thở hồn hền, cô thành viêm thấy cô không dãy ruộng bàn tay, liền trượt vào... Với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net